các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. mình khát nhìn thấy, hơn nữa lại là anh và em trai chiêu ngọc. giải quyết rồi. bố chiêu di mày kiếm trâu lên, ánh mắt sâu thẳm khó đoán như máu đen săn thú trong đêm, lóe lên tên lạnh lùng, không giống như vừa mới khỏi bệnh. anh ba, anh thật là không đúng chút nào. Vũ chiêu huấn lịch sự cười cười, bố bố bà ba chiêu ngọc. hôm nào phải dạy anh hai cùng em đấy. hai người tới để phá sao? nghe thấy lời châm chọc, mặt Vũ chiêu ngọc trầm xuống muốn em phần bộ tính dấu ở phía sau không lo đi làm chỉ tới đây làm gì á trước kia không phải anh sợ anh hay và em sợ nhầm máy chống trộm đặc biệt kia nên mới được chìa khóa Vũ chiều huấn dùng ngón tay trò xoay xoay cái vòng chìa khóa vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười vì sắc mặt người trước mặt đang muốn đè lại Vũ chiều ngọc cảnh rất nhiều mắt muốn nói gì thì nói nhanh lên không có chuyện gì thì để chìa khóa xuống hai người có thể đi sao có thể để cho người khác ra vào tự nhiên vú chiều duy thâm trầm em thật lòng em có khi nào giả sao? Vũ trường ngọc ngừng cầm cùng với anh hai thăm dò tầm mắt đối phương. à, thật tốt quá, có đời này cuối cùng cũng mất đi một kẻ bại hoại. Vũ trường huấn nâng nâng mắt kính đi đến cạnh cửa, giọng hạ thấp, che giấu vui mừng khi thấy anh trai tìm được hạnh phúc, khóe môi cong cong. chúc mừng anh đi vào nhà tổ hôn nhân. sau đó ném cái chìa khóa. Vũ trường ngọc chụp lấy. vậy sao? nói không trực tiếp, theo sẽ đến viên em, cho nên em đừng quá đắc ý. đứa em này quá kiêu ngạo. Không để anh mang đặt ở trong mắt Hắc hắc, hiện tại bà nội đang bận rộn Hôn nhân đại sự của anh Ngụ ý, Vũ trường huấn cùng Vũ Triều Di vẫn còn thời gian Nghe vậy, Vũ Triều Ngọc Như nhíu mày Bà nội làm sao biết Là có chuyện gì đã xảy ra Hoặc đang xảy ra mà anh không biết Vũ Triều Di hừ mũi một tiếng Lắc đầu, xoay người, lầm bầm nói nhỏ Thật ngốc, bị người ta sắp đặt Mà cũng không biết Hay ai kêu tình yêu là mộ quáng Vũ trường huấn hạ kết thúc Trước khi đi còn bỏ lại một câu Tuần sau thiên gia tụ hội đừng quên Này hai người Vũ trương ngọc cuối cùng cũng nghe ra được nguyên nhân sớm lưng không khỏi dôn dày Chẳng lẽ hành động của anh ngay từ lúc đầu Đã nằm trong tay người khác Nghĩ đến việc vũ tính bỏ đi Lại xuất hiện bản báo cáo điều tra quả thông là có người sớm răng lưới chờ cá chui vào Vương vũ tính không hiểu gì Bọn họ nói gì vậy Vũ trương ngọc kề khổ Không có gì Mà anh chính là con cá đần kia anh không cần đi làm sao? Từ sau khi bố Triêu Ngọc tỏ tình với cô, hai người cả ngày cùng lên núi xuống biển, đi khắp dây làm thắng cảnh của Bắc Đài Loan. Buổi tối, anh lại dẫn cô đến chờ đêm bắc bộ an vằn, cảm giác như trở về những năm đại học. Vương Vũ tình nhớ lại mình chưa hoàn thành việc học, chỉ vì cha nên cô phải xin nghỉ. Bởi vì cô trầm mặc, làm cho người ta cảm giác kỳ quái không thích, không thích tham gia cùng những tam cô lục bà thêm mắm dặm muối. Vì vậy, mà này của cô không nhiều, hơn nữa. Lại lười gặp bạn bè, từ trước đến giờ Ở trường học cô luôn cô độc Nay, cùng anh ở chung một chỗ Cô phát hiện mình đã bỏ lỡ 5 tháng Cười vui, còn có gia đình Lại đây ăn bánh đi Anh đưa đồ ăn vặt cho cô Thấy cô chậm chạp không nhận Thế nào, anh không đi làm rất nghiêm trọng sao Công ty đã có anh hai Và chưa huấn quản lý Anh liền tiêu sao cô lắc đầu Em muốn trở về Mặc dù là muốn về nhà Nhưng cô biết tuyệt đối Cha sẽ không tha thứ Vũ Triều Ngọc nhấn lông mày đen Nghe cho mày Vậy cũng được Mặc dù đã từ trong tài liệu báo cáo biết được Nguyên nhân cô rời nhà Nhưng mà anh vẫn còn muốn đợi cô rộng mở cánh cửa lòng Nói cho anh biết nguyên nhân Trở lại biệt thượng tân Hải Dọc theo đường đi Không khí ngưng tù giữa họ Ai cũng không muốn mở miệng trước Vào trong nhà Vũ Triều Ngọc cố gắng đánh vỡ cục diện bế tắc Anh em có muốn tắm trước Vương vô tính lắc đầu Em muốn yên lặng một chút Ngồi trong phòng khách Trong tay chính và điện thoại Vậy anh ấy tắm trước. Xem ra muốn cô gợi bỏ khúc mắc Phải tốn khá nhiều công phu Càng thân cận người càng làm người sợ Cũng không phải là cô không thương người nhà của mình Chỉ do từ trước đến giờ Cô có thói quen độc lập tự chủ Đến nỗi không biết phải biểu đạt nội tâm như thế nào Hơn nữa Từ trước đến nay cô chưa từng có hành động bất hiếu gì Vì phạm đạo đức Cùng lễ giáo gia đình là vô cùng nghiêm trọng Giống như là khiêu chiến cha mẹ cũng là phủ nhận phương thức giáo huấn của cha mẹ nên muốn hóa giải khúc mắc hai bên phải cần dũng khí cùng nghị lực rất lớn. Ê, hey. nghĩ tới đây, Vũ Triêu Ngọc không khỏi cảm thán, đi ra phòng tắm. đi xuống phòng khách, anh thấy cô cầm điện thoại lên rồi lại để xuống, chân chứ không gọi. muốn gọi thì gọi đi, nói cho cha mẹ biết em bình an, họ sẽ yên tâm. lòng cô căng thẳng, tay run rẩy kinh hoàng, để điện thoại xuống. anh anh nói cái gì? Chẳng lẽ chứng mất trí nhớ của em vẫn chưa khỏi hẳn số điện thoại của gia đình cũng quên anh tiến lại cầm điện thoại đưa cho cô Vương vô tính của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net